phượng liễm cung chim hát hoa thơm sóc sữa vào đông tiết trời bây giờ càng lúc càng phát ra trong trẻo khô khốc gió thu tịch mịch dài phần dính lên ống tay áo người con gái nước mắt một cái cả giường đầy hoa thơm nồng đậm <cười> phi dượt nghiên đầu liền trông thấy lý mỹ nhân điên điên khùng khùng kia đi về hướng phượng liễm cung y phục trên người vẫn đơn bạc mỏng manh như cũ toàn thân cao thấp vẫn còn coi là sạch sẽ Nàng tiến đến ngần bên cạnh cô gái, nhìn thấy Lý Mi Nhân ngừng bước chân, ngoài đầu, giống như đang quan sát mình. Một mảnh giặt áo trước ngực, như ẩn, như hiện. Phi Duyệt nhớ tới lần trước, ở đó mơ hồ lưu lại một vết sẹo giữa ngực, còn có từng câu từng chữ điên khùng từ miệng nàng ta thốt ra. Hoàng hậu, hoàng hậu! Nhìn thấy nàng, Lý Mi Nhân lại bắt đầu lẫm ba lẫm bẩm, chứ là không có sợ hãi giống như lần trước. Lần trước? Sao cô lại từ trong cảnh giả cung của thi tiệp dư đi ra ngoài? Phong phi duyệt tận lực thả nhà ngữ điệu lên tiếng hỏi Thi tiệp dư, không phải thi tiệp dư Cô gái lại hung hăng lắc đầu ngoài ngoại Thân thể co rút trên cột trụ đồng Không nhúc nhích, toàn thân đề phòng Hai mắt nhìn nàng chầm chầm Phi duyệt thấy bên ngoài thỉnh thoảng có thái giám cung nữ đi qua đi lại Liền tiến đến gần cô gái nói Theo bụng cung sang đây Đôi con ngươi mờ mịch lan mang Của Lý Mỹ Nhân lóe lên một cái Phi Duyệt tận lực thả chậm bước chân liền nghe thấy từ đằng sau truyền đến Tiếng bước chân trần trừ của cô gái Lúc này mới dẫn đầu đi vào phượng niệm cung Trên người nàng ta có quá nhiều ẩn số Có lẽ nào là nàng ta biết quá nhiều bí mật Đưa Lý Mỹ Nhân vào trong nội điện Ngọc Kiều trông thấy Phong Phi Duyệt dự định hành lễ Nhưng lúc nhìn đến cô gái bên cạnh nàng Kinh quản ngay tại trận Nương nương, đây... Ngọc Kiều, người ra bên ngoài trong chừng, không có lệnh của bổng cung, không cho bất kỳ ai bước vào đại điện một bước. Phi Duyệt nghiêm mặt ra lệnh. Dạ, nương nương. Ngọc Kiều xoay người đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên người Lý My Nhân, liếc nhìn một cái. Cô gái sợ sệt đi trốn sau lưng phong Phi Duyệt. Thấy cửa điện khép lại. Nàng mới trấn an nàng ta. Không phải sợ... Ở đây không có người ngoài. Khu mặt nhỏ nhắn của Lý Mi Nhân bị che đi một nửa, hai mắt là hiếu kỳ quan sát Phượng Liễm Cung. Lúc nhìn đến đôi long Phượng trên giá sách kia, thần sắc lập tức biến đổi. Quân Duyệt! Quân Duyệt! Hoàng hậu! Phi Duyệt nóng lòng khói nhịn, tiến lên dương tay nắm lấy cổ tay nàng ta. Quân Duyệt ở đâu? Ở, ở. Lý mỹ nhân lập tức trở nên kích động, đôi tay không ngừng khô khoắn. Không, không cho nói, không cho nói. Ai không cho nói? Chân tướng sự việc càng khuấy đảo, càng thêm bàn trướng. Hoàng thượng có biết không? Hoàng thượng! Hoàng thượng! Lý mỹ nhân đột nhiên hát to, hai tay gắt gào nắm chặt lấy đầu mình. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thần thiếp không uống nữa, người tha cho thần thiếp. Thái cho thần thiếp Trong mắt Phong Phi Duyệt hiện lên tia nhảy bén Nàng ta biết tự xưng thần thiếp Vậy vẫn chưa hoàn toàn phát điên Chuyện của quân Duyệt chất chứa trong lòng quá lâu Hôm nay nàng nhất định dò hỏi đến tận cùng Lý Mỹ Nhân Cô hãy nghe ta nói Phong Phi Duyệt tận lực muốn khiến nàng ta an tĩnh lại Hai tay siết lấy bã gia nàng ta Hoàng thượng không có ở đây Quân Duyệt cũng không ở đây Cô không phải sợ, ta sẽ không nói cho bọn họ biết. Bên ngoài phường liễm cung, giống là gió yên sóng lặng, nhưng hết lần này đến lần khác, giữa khe hở bị kéo lại kia, che giấu một đôi mắt rừng rập, âm lạnh, sắc bén. Ngươi không nói. Lý mi Nhân trận to cặp mắt, nhìn Phong Vi Duyệt. Không, không nói, không nói. Nàng gật đầu tiện đà lặp lại. Chỉ cần cô nói ra, quân duyệt ở đâu là được quân duyệt quân duyệt cô gái lại xoay lệch đầu một lần nữa hai mắt chầm chầm nhìn lên không cái miệng nhẹ dẫu lên giống như đang hồi tưởng phi duyệt nhìn ánh mắt của nàng ta chỉ cảm thấy quả tim treo ngay giữa cổ họng toàn bộ đáp án nàng tìm kiếm sắp sửa công khai lý mi nhân không dội ngược lại bắt đầu đi tới đi lui quanh nội điện đi quanh một dòng mới trở lại bên cạnh phong phi duyệt Một câu nói lại kinh người không thôi. Quân Duyệt? Quân Duyệt là ai? Nàng xoay người lại, chầm chăm nhìn vào tầng sâu nhất trong đáy mắt Lý Mỹ Nhân. Đôi đồng tử đen bóng, không giống như đang giả dờ hồ đồ, giống như chớp mắt một cái, liền quên hết mọi chuyện. Hai người nhìn thẳng mắt nhau một hồi lâu, Lý Mỹ Nhân dơ hai tay dạch đầu tóc ra, nhìn Phong Phi Duyệt cho rõ ràng. Con người như nước lại một lần nữa rõ rệt sáng rực lên, chỉ là mang theo chút căm hận không thể nói rõ, nhìn nàng chọc chọc. Phi Việt nhìn nàng ta từng bước, từng bước hướng về phía mình, cho rằng nàng ta nhớ ra cái gì đó. Quân Việt! Cô gái lặp lại một lần nữa, cả người nhào tới phía trước. Phi Việt không kịp né tránh, chỉ đành phải nghiêng người, một tay rơi lên vai nàng ta, khẽ dùng sức. Buông ta ra! Buông ta ra! Ta phải giết chết ngươi! Ta phải giết chết ngươi cùng ạ! Lý Phi Nhân bất an giải dụa, Từng thanh từng âm, giống như khốn thú. Xẹt, dùng sức quá mạnh, giặt áo trước ngực nàng ta bị xé rách trong tay Phong Phi Duyệt. Dách sợ giữa ngực kia nhìn một cái không sót gì, chỉ là cực kỳ mơ hồ. Hai tay Lý mỹ Nhân dùng dãy muốn che lại, Phi Duyệt chỉ đành phải bắt lấy tay nàng ta, nhìn kỹ một lần, phản phức như đó là một chữ bị sắc nóng ủi lên. Hình như là chữ đình, bên cạnh một nửa phía ngoài rất mơ hồ, có chút giống với chữ kỳ. Khi đến... Phi Duyệt lặp lại trên cánh môi, đây giống như là tên của một nam nhân, chỉ có điều, cái này có liên quan gì đến quân Duyệt và hoàng đế. Lý Mỹ Nhân nhanh chóng dấu dạng đi thừa dịp phong Phi Duyệt đang ngây người, đẩy nàng một cái, nhấc chân bỏ chạy. Cô! Lý Mỹ Nhân! Phi Duyệt bước chân lão đảo, dội dàng đuổi theo. Quay lại đây! Bộ dáng này của nàng ta ngộ nhở đi ra ngoài, bị người khác nhìn thấy, truyền tới tay hoàng đế mà nói... chỉ là Lý Mỹ Nhân làm sao nghe lọt, dương tay đẩy mở cửa điện, bên ngoài trống không, đến một nhà hoàng cũng không có. Hai tay nàng ta lôi kéo giặc áo trước người, lao ra ngoài một cái, đảo mắt, chính vào lúc đang muốn rời khỏi Phượng Liễm Cung, lại ở lối ra cuối cùng trước cửa điện, cả thân thể da đập vào bức tường người cao lớn, ngã ngược trở lại. Đau, đau! Sau lưng cô gái đập xuống nền đất, Ý dị kêu đau? Phi Duyệt đuổi theo xa, liền nhìn thấy cô giả kiết một thân long bào vàng tươi đứng trước cửa điện Phượng Liễm Cung. Mấy tên thị dạy cùng thái giám đi theo phía sau. Nàng nén hạ khẩn trương, đưa mắt nhìn đi, nhưng vẫn không nhìn thấy thân ảnh Ngọc Kiều. Thân thiết tham kiến hoàng thượng. Như sợ lý mi nhân lại chọc vào rắc rối gì, Phi Duyệt bước nhanh lên trước hành lễ. Hoàng đế bây giờ lại không cho nàng đứng dậy. Thân thể vừa động một cái Đi về phía hai người trong diện nguyễn Đừng tới đây Đừng tới đây Lý mỹ Nhân sợ hãi cực độ Hai bàn tay đã sớm dập rách Lại không để ý tới đau đớn Lui về phía sau Cô già kiết không nói một lời Nhưng lại theo động tác của cô gái Mà từng bước từng bước ép sát Lý mỹ Nhân không còn đường lui Chớp mắt liền đụng vào người phong phi duyệt Hai tay giống như cầu cứu Dội dàng bắt lấy tay áo của nàng Cứ mạng, cứ mạng, cứ mạng. Phi Duyệt ngẩng đầu lên, hoàng đế đã đi đến trước mặt hai người, trên mặt lại là sát khí mười phần, bàn tay mở ra, dần dần tụ tập nội lực. Lại muốn giết người nữa. Lý Mi Nhân chưa kịp nói ra nửa câu, cả thân thể tựa như chiếc bao rách, bị cô giạt kiết một cước đá ra thật xa, toàn thân trên dưới đập xuống mặt đất đầy rẫy vết thương, huyết nhục mơ hồ. Quang thượng Phi Duyệt chưa bao giờ thấy hắn phát quả như vậy, trong mắt nam tử không cho phép bỏ qua bất kỳ cả nào. Đôi con người như làng sói ở nơi sâu nhất hiện lên một tầng khát máu, dòng qua người Phong Phi Duyệt muốn đi về phía Lý Mỹ Nhân. Nàng không biết, chính mình trong lúc vô ý đã xúc phạm cô giả kiết. Phong Phi Duyệt đứng dậy, chắn ngang trước mặt hắn. Hoàng thượng, Lý Mỹ Nhân bây giờ đã mất hết thần trí, Hoàng thượng không cần phải so đo. Hoàng hậu, ánh mắt cô giả kiết lạnh lẽo liếc về phía nàng. Trẫm đã cảnh cáo nàng một lần. Cánh tay phi duyệt dắt ngang từ từ hạ xuống, khuôn mặt tràn đầy khó hiểu. Có cần trẫm giúp nàng tỉnh ngộ không? Cô giả kiết nhao mắt, xoay người lại đối diện với nàng. Ngày nàng vào cung, trận đòn kia của Lý Mỹ Nhân, trẫm chỉ mới đánh gãy một chân của cô ta. Quả nhiên có liên quan đến mình. Khi duyệt sáng tỏa già phần, Lại chưa hoàn toàn thông suốt. Hoàng thượng, thân thiết chỉ là giữa đường gặp được Lý Mỹ Nhân, Mới mời mùi ấy, Đến phường liễm cung ngồi một lát. Ngồi một lát? Cô giả kiết cười lạnh, Ngón trỏ mơn trấn cầm nàng, Dút da. trẫm đã sớm cảnh cao nàng, An ổn, làm hoàng hậu, Không nên quản, Cũng không cần phải quản. Có một số việc, Nàng lấy nhất định muốn tăm dò đến cung. Xem ra, Cũng chỉ có người chết mới không làm hỏng chuyện. Dưới cầm truyền đến một hồi co rút đau đớn, phi duyệt nhìn nam tử trước người, hắn đưa lưng về phía dương quang ấm áp. Người chết! Trong đôi mắt đầy tử âm của nam tử, phi duyệt cảm thấy run sợ, năng lắc đầu, trợn tròn mắt hạnh. Không! Người đâu? Cô gia kiết dùng bàn tay đang siết chặt cầm nàng. Đem lý mỹ nhân loạn côn đánh chết! Dạ, Quang Thượng Mấy tên thị dạy kia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến Cầm gậy sơn son đỏ thẫm Sải bước hướng phía Lý Mỹ Nhân đi tới Quang Thượng Phi Duyệt thấy hắn mặt đầy quyết ý Không có khe hở xoay chuyển Tâm tư trấn định ban đầu cũng bắt đầu loạn Thái giám tiến vào đại điện Đem một cái ghế đặt trong nội điện Cô giả kiết đi vòng qua thân thể nàng thản nhiên ngồi xuống Hai chân dắt chéo Cả người tựa vào trong thành ghế Lực chú ý đặt trên người Lý Mỹ Nhân nằm rạp dưới mặt đất. Lực đạo từ cây gậy khiến Phong Phi Duyệt có loại ảo giác cả mặt đất đều đang rung chuyển, nàng đứng ở đằng xa nhìn sang cô giả kiết. Nhớ kỹ, Lý Mỹ Nhân là chết ở nơi này của Hoàng hậu. Lại là câu nói đó. Trong cung này, Trấm khuyên Hoàng hậu một câu, có một số việc vẫn là chết không đối chứng thì tốt hơn. Ánh mắt xa cách, phi duyệt cười lạnh. Sao nàng lại quên mất? Hắn là tôn dương. Đêm ở Lạc Thành, hắn yêu thương, nhưng lại không thể buông bỏ thân phận. Lật tay tạo mây, úp tay tạo mưa của hắn. Hắn có nguyên tắc, cũng giống như nàng, đều có cái gọi là ranh giới cuối cùng. Một khi xúc phạm đến, chính là trừng phạt đến chết. À, à, à. Tiếng lý mỹ nhân kêu đào giống như một cây kim hung hăng đâm vào trong lòng nàng đau đến co rút đau đến chết lặng khung cảnh nơi đã từng có xúc động kia giờ đây đã đầy rẫy thương di quyết nhục bất phân hắn là dương nàng là hậu phong phi duyệt siết chặt hai nắm tay mình sẽ không dám quên nữa từ xưa đế hậu giao tranh nam tử như vậy nhất định trên thân mang mệnh đế dương không được phép hưởng thụ cuộc sống nhàn dân nhã hạt Phong phi duyệt nàng cũng đã định trước sơ vào hậu cung này, đếm cho hết trò, ta lừa ngươi gạt. Ở nơi này, hắn chính là ông trời. Tính tình của vị quân dương này, nàng cũng chế nên tùy tiện phỏng đoán. Chương 66 Bí mật nhiều năm cứ thu, tiết trời nên trong sáng quan đẳng mới phải, nhưng đứng ở trong diện quyển này, phi duyệt lại chợt cảm thấy nóng rác khói yên một chậu nước lạnh từ trên trời dỗ xuống cũng không thể khiến lòng nàng an tĩnh lại Lý mi Nhân thoai thớp từng hơi, thân thể nằm trên mặt đất lạnh như băng, trong miệng trong mũi, đều là máu, hai tay hai chân bị thị vệ dẫm lên muốn dậy dụ cũng không làm gì được từ đầu đến cuối tầm mắt cô giả kiết đều rơi lên trên người phong phi duyệt Hắn nhìn nàng khẩn trương, nhìn nàng tức giận, nhìn nàng tiến lên, lại bị thì dạy cản lại. Hoàng hậu Một tay chống dưới cầm, nam tử có vẻ lười biến mị hoạt, cặp mắt liếc về phía nàng, bình thẳng như nước. Rồi có một ngày, nàng cũng sẽ làm được chuyện giết người không chớp mắt. Phong phi duyệt nhìn dũng máu lớn dưới thân lý mỹ nhân, sắc trời mờ mịch vô hạn. Thần thiếp không làm được giống như hoàng thượng. Nàng không để ý lời mình nói liệu có chọc giận hắn hay không, chỉ là nhìn lý mỹ nhân, những lời như vậy cứ vô thức bật ra. Gậy đánh lên người trầm trọng mà nặng nề. đây tay, dừng tay, tay. tay! Từng tiếng hát kia giống như muốn khiến nàng phát điên đến hỏng người, so với đánh vào trên người mình còn đau hơn. Hoàng đế ích kỷ như vậy, ban chết một vị mỹ nhân, đó là chuyện đơn giản. Nhưng hết lần này đến lần khác, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên trên người mình. Đánh gãy một chân nàng ta là gì nàng, hôm nay còn đem một mạng người sống sờ sờ đẩy vào tay nàng. Không dám, không dám, không dám. Lý mi nhằn chỉ còn một hơi, toàn thân trên dưới chỉ có cái đầu có thể khẽ động đậy Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiết tỉnh rồi, thật không dám nữa. Tiếng cô gái cầu xin tha thứ. Càng lúc càng yếu ớt, cô già Kiết hứng thú ra rời, hai tay chống thành ghế đứng dậy. Phi diệt nhìn hắn đến gần, nhẹ nâng đầu lên. Nàng nói, nàng không làm được như trẩm. Bàn tay tỉ mỉ xoa dút mặt nàng. Hoàng hậu có biết, làm nữ nhân của trẩm, tâm cần phải cay độc hơn trẫm vài phần. Quân ẩn dạy nàng hung ác, nam nhân này lại dạy nàng hiểm độc. Phong phi duyệt nhất thời có loại cảm giác không thể diễn tả, nàng quay mặt đi, né tránh động chạm của hoàng đế. Sâu lưng, tiếng cô gái cầu xin tha thứ vẫn còn tiếp tục. Cô giả kiết thấy nàng phân tâm, liền nâng tay lên, dung một cái. Nàng cũng không biết động tác này đại biểu cho cái gì, nhưng chỉ ngay tức khắc, thanh âm của Lý Mỹ Nhân liền biến mất, cũng không nghe thấy nữa. Một gậy của thị dệ trực tiếp đánh vào gái nàng ta, Cũng không phải quá đau đớn, lập tức mất mạng. Nàng không phải chưa từng nhìn thấy người chết, Nhưng người này lại là vì mình mà chết. Hoàng đế dẫn tà tứ như cũ, Bàn tay vuốt da khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Giọng nói mờ ám sinh tình. Trẩm chỉ là để nàng làm quen. phi Duyệt nhìn cô gái chết thảm dưới nền đất, Đột nhiên bật thốt ra hai chữ kia. Hoàng thượng, kỳ đình là ai? Cô Gia Kiết giờ mới bước xuống, dừng chân ngay đó, hai người đưa lưng về phía nhau mà đứng. Đám thì về ở cách khá xa, nhìn thấy sắc mặt của Hoàng đế liền không dám tiến đến. Phi Duyệt chờ câu trả lời của hắn, chợt có luồng gió táp mạnh vào mặt, nhưng không thể làm dựa đi sự cường ngạnh nơi khóa môi của nàng. Hoàng hậu, nếu còn để trẫm từ trong miệng của nàng nghe thấy cái tên này một lần nữa, Trẩm liền ở trước mặt nàng, giết thêm một người. Trong một đêm, người xa lạ vẫn mãi là người xa lạ. Phi Duyệt không khỏi hoài nghi, chuyến đi đến Lạc Thành có phải chỉ là một giấc mộng mờ ảo hay không? Thi thể bị kéo đi, chỉ lưu lại một dũng máu lớn trên nền đất. Trong phường Liễm Cung chỉ có một mình nàng. Đứng không bao lâu, Phong Phi Duyệt liền sách một thùng nước lớn lao chùi. Nương nương Ngọc Kiều dội dàng chạy tới, đoạt lấy cái khăn lau trong tay nàng. Nương nương, ngươi làm gì vậy? Phi Việt nhìn quyết sắc bị pha loãng, nhợt nhạt đầy tràn nền đất, đứng lên, hai tay không để ý đến máu tanh, chùi lên phượng bào. Ngươi đã đi đâu? Nương nương thứ tội. Ngọc Kiều dội dàng quỳ xuống. Nô tỳ cho rằng không có việc gì, gì, liền dặn dò dịch trúc canh giữ ở đây. Nô tỳ tì đến tiền điện giúp một tay, nô tỳ. Tì... Được rồi, đi gọi dịch trúc tới đây phong phi duyệt nhẹ giọng cắt đứt. Dạ, nương nương. Ngọc Kiều biết chuyện này trọng đại, không dám chậm trễ một khắc. Không qua bao lâu, liền gọi nha hoàn tên là Dịch Trúc đến. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Quỳ gối phía dưới là một nha hoàn còn nhỏ tuổi, cúi đầu thân thể run rẩy nhẹ. Lúc trước bổn cung sao chưa từng nhìn thấy ngươi? Phong Phi Duyệt ngồi trên chiếc ghế cô giả kiết để lại lúc trước. Dưới đất nhân đầy từng tầng bọt nước dày đặc, trực tiếp dùng ép đám người dưới chân. Bấm hoàng hậu, đô tỳ vừa mới được Lý Công Công phân tới Phượng Liễm Cung, mấy ngày nay đang hầu hạ ở ngoài điện. Nhà hoàng già giặt trả lời, chỉ sợ nói sai. Đôi mắt xinh đẹp của Phi Duyệt dò xét giữa hai người. Giờ nãy bảo ngươi canh chừng, ngươi đi đâu? nô tỳ thấy nương nương trước sau không hề ra ngoài, vừa dặn ngoài điện thiếu người, nô tỳ nô tỳ liền người liền đi đến giúp phải không? phi duệ khẽ nhếch môi anh đào, không phải sợ ngẩng đầu lên để bổn cung nhìn xem. gia hoàng kia rõ ràng bị dọa đến không nhẹ, ngoan ngoãn ngẩng đầu, hai mắt né tránh không dám nhìn thẳng. ngọc kia bên cạnh da mặt lại nghiêm nghị. Thân sắc tự nhiên, không nhìn ra chút khác thường. Đều lui xuống đi, quy củ nên có, vẫn không thể bỏ qua. Khấu trừ lương bỗng tháng này của dịch trúc, chuyện này cứ như vậy thôi. Phong Phi diệt dơ tay dung nhẹ, tay kia khoát lên bên trắng mình, đầu có chút đau. Tạ, tạ nương nương. Thân thể dịch trúc rung lẫy bẫy đến lúc này mới hoàn hồn, dập đầu liền theo Ngọc Kiều cùng nhau lui xuống. Phi Việt duyệt ngồi lên chiếc xích đu, thân thể cũng theo đó lúc lên lúc xuống đung đưa. Bầu trời quyền triều này cũng bắt đầu rung chuyển bất an rồi. Cảm cung của Thái Hậu hai cung Cơn giận của tay Thái Hậu còn chưa tiêu Chán tự xa trong tay nện một cái xuống nền đất Phản, phản cả rồi tỷ tỷ Đông Thái Hậu chưa bao giờ thấy bà ta tức giận như vậy Minh Hoàng Quý Phi bên cạnh sợ tới mức không dám nói một câu Càng không dám đến gần nửa bước Hoàng đế này không khống chế được nữa rồi Đông Thái Hậu cùng Minh Hoàng Quý Phi hai mặt nhìn nhau, bình thường đã quen thấy Tây Thái Hậu tỉnh táo cơ trí, lúc này lại thái độ khác thường, khiến hai người càng thêm không dám nói loạn một câu. Người nào sanh hạ lòng tử trước, liền lập đứa trẻ rồi làm thái tử. <cười> Tây Thái Hậu cười lạnh một tiếng, trên dung nhang đoan trang, đột nhiên hiển lộ tia độc ác. Bốn cùng cũng muốn xem thử xem mạng ai dài hơn? cô mẫu minh hoàng quý phi tiến lên ngồi xuống cạnh bà ta nhìn chung cả hậu cung cái địch lớn nhất của minh nhi chính là quân nghi kia chỉ có điều bên cạnh á ta lại có đồ đệ của mạch thần lại nhất thời còn đến cả cơ hội xuống tay cũng không tìm được mạch thần lại Tay Thái Hậu cắn chặt răng, Hắn không phải là hoàng tử dân triều tự nguyện tiến sang đây sao? Một chí tử, Lại dám can thiệp vào trong này. Cô mẫu, Mạch y sư này nghe nói, Trời sinh đã cảm thấy hứng thú với độc vật, Luyện đang giải độc, Bất cứ loại độc dược nào đến trước mặt hắn, Ngửi một cái, Liền có thể nói ra tên. Theo mình nhìn thấy, Hắn ta nhất định là người của hoàng hậu. Bình hoàng quý phi nhân cơ hội tiến đến gần tay thái hậu, hai tay xoa xoa bã da bà ta. Chúa thích, trí tử, có thể dùng để chỉ những thứ hoặc người dùng để cầm cố gắng nợ. Cô mẫu Hoàng hậu gia hắn trước đây vốn không quen biết, cũng chỉ vào khoảng thời gian hồi cung này làm sao ngay lập tức. Có thể khiến đường đường một y sư như hắn rào trước đón sau? Đông Thái Hậu đúng lúc bổ sung một câu. Chẳng lẽ là... Đừng nói lung tung. Đôi con người lãnh liệt của Tài Thái Hậu liếc bà ta một cái. Không có chứng cứ rõ ràng, lời này cũng không thể từ trong miệng Đông Thái Hậu muội nói ra. Sắc mặt đỏ lên, Đông Thái Hậu chỉ đành phải gật đầu. Dân! Chỉ có điều! Tay Thái Hậu chuyển hướng, dương tay dỗ nhẹ lên bàn tay Minh Hoàng Quý Phi. Nếu Hoàng Hậu này thật sự cấu kết với mạch y sư kia, đối với chúng ta mà nói, chẳng phải là một công đôi việc sao? Không có sự giúp đỡ của hắn, bổn cùng cũng muốn xem quân nghi kia làm thế nào thuận thuận lợi lợi, sinh hạ long tử. Cô mẫu! Minh Hoàng Quý Phi kích động không thôi, hai tay ôm lấy ba dai tay thái hậu, đầu cũng theo đó thì lên trên xương quai xanh của bà ta. Cô mẫu không cầu gì khác, chỉ cầu cái bụng này của con không chịu thua kém. Nếu đây không phải là lông tử, tranh giành cũng chỉ tổ phí công. Tay rơi lên trên bụng cô gái, trên mặt lộ ra vài phần từ ái hiếm thấy cơ mẫu người cứ yên tâm đi hôm qua mụ bà báo mộng cho minh nhi rồi nói đứa bé trong bụng con chính là long tử Giải mặt minh hoàng quý phi đầy kiêu ngạo chỉ chỉ ý bụng của mình tay thái hậu bị chọc cười xì một cái liền bật cười ra tiếng dương tay đem lấy tay minh hoàng quý phi bao bọc trong lòng bàn tay mình dương gia chúng ta phải dựa vào con cả rồi Hình hoàng quý phi hiểu, ngoan ngoãn gật đầu, tựa lên trên vai bà ta. Cô mẫu, chúng ta thật sự làm như vậy sao? Liệu hoàng thượng có tin không? Nàng ta vẫn có chút băng khoăn, bất an. Đó là tất nhiên, phải làm hoàng hảo không chút sai sót, khiến hoàng thượng không thể không tin. tây Thái Hậu cười cười. Hoàng hậu dù có tâm cơ, Nhưng kinh nghiệm không nhiều, bổn cung không tình, không trị được nó. Minh Hoàng Quý Phi ngay vậy bàn tay kéo bà ta, siết chặt thêm vài phần, trên mặt tất cả đều tràn đầy ý cười đắc thắng. Cô già Kiết đi ra khỏi phượng lĩnh cung, thuận theo thói quen, đi đến cảnh dạ cung. Chuyến đi đến lạc thành giải tỏa được bức bối trong lòng, ngược lại thân thể thì điệp dư cũng trở nên yếu đi. Nàng ta nằm trên ghế mây xanh, dưới chân đắp một chiếc chăn mỏng, quyển sách trong tay, thoang thoảng mùi mực nước thanh nhã thơm ngát. Từ xa nhìn lại, cô gái điềm tĩnh an nhiên, tóc dài dán lên gương mặt, dùi mình giữa băng ghế dài. Nàng ta cực kỳ yêu thích trà đạo, trên người cũng dướng phải mùi vị thanh tân này, ngửi thấy thấm vào ruột gan. Tâm tình buồn bực khó chịu cô cô già kiết lúc đầu, lập tức tán đi. Hắn lướt qua cửa điện đi vào trong, thấy cô gái nhắm hai mắt, dường như đang nghỉ ngơi, cuối người xuống vừa mới kể đến gần, nàng ta liền tỉnh giấc, thân sắc như mừng. quan thượng! Nằm đi! Cô giả kiết ấn nàng ta xuống. Sao nàng biết là trọng tới? Thần thiết chính là biết! Thì thiệp Duy dơ, dơ quyển sách trong tay Ở trong này có nói Trên người mỗi người Đều có một loại mùi vị đặc biệt Mùi vị của Hoàng thượng Thần thiếp nhớ Một câu nói bình bình đạm đạm Lại đánh trúng và tâm khảm cô giả kiết Hoàng thượng Người làm sao vậy Thi Thiệp Duy có vẻ kinh hãi Động tác bật dậy quá nhanh Làm vết thương trên ngực bị động Sao vậy Cô già kiếp dội dàng đỡ nàng ta nằm xuống lại, vừa nhìn lại miệng vết thương của nàng ta. Hoàng thượng, hoàng thượng, trên người hoàng thượng sao lại có máu? Thi tiệp dư ngang bướng bắt lấy ống tay áo của hắn. Cô già kiếp thuận thế nhìn lại, quả nhiên thấy trên ống tay áo và cả dạc áo dính và dệt máu li ti, mặc dù đã khô cứng nhưng nhìn thấy vẫn giật mình. Hoàng thượng! Đôi môi thi tiệp dư phát rung, sắc mặt cũng khó nhìn. Là, là của người hay của người khác? Cô giả kiếp cầm lấy tay nàng ta. Là của nàng ta. Thì tiệp duyên ngay vậy, cái miệng nhỏ kéo mở, hai mắt trống rộng dì thường, sắc mặt giống như tro tàn. Nàng ta không muốn mở miệng, nhưng vẫn cưỡng bắt chính mình lên tiếng hỏi. Ai? Ai? Của ai? Lý Mỹ Nhân Thanh âm nam tử rất nhẹ, rất nhạt, Lại xuyên vào trong tay nàng, rõ ràng như vậy. Lý mỹ nhân! Nàng theo đó nhắc lại một câu, sợ hãi trong lòng đem trọn thân thể co cuộn lại. Tại sao? Tại sao? Hoàng thượng, người đã đồng ý với thần thiếp giữ lại mạng của tỷ ấy? Nếu như nàng ta cứ tiếp tục điên khùng, trầm nhất định tha cho nàng ta một mạng. Chuyện năm đó, từ trong miệng nàng ta nói ra, Đã khiến người khác hoài nghi rồi. Cô giả kiết ôm thi tiệp dư lên trên chân mình. Trẩm không thể không xuống tay trước. Hoài nghi, hoài nghi ai vậy? Nàng ta lo sợ không thôi, Nghĩ tới năm đó, Toàn thân lạnh cứng như băng, Hai mắt lộ ra giả sợ sệt không muốn nhớ đến nữa. Bàn tay không để ý thân phận, Nếu thật chặt, giạt áo nam tử. Nàng không phải sợ, Sẽ không còn ai nhắc đến. Cô giả kiếp thương xót giúp nhẹ mái tóc nàng ta. Quên đi. Nhưng mà, nhưng mà hoàng hậu. thì tiệp dư lại không chịu an tâm, trước sau luôn bận lòng. Ngày đầu tiên hoàng hậu hồi cung, Lý Mỹ Nhân liền bị đánh gãy một chân. Hoàng thượng, lần này lại là gì hoàng hậu sao? Bàn tay hoàng thượng dừng lại trên đỉnh đầu cô gái. Đôi con người hiếm khi dịu dàng, bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Thi Tiệp Dư, nàng cũng quên mất lời trẫm đã nói rồi. Thái độ mập mờ đột nhiên biến mất, Thi Tiệp Dư đặt hai tay trên đầu gối, không dám quay đầu. Không, thần thiếp, thần thiếp không dám. Cô già Kiết khởi dài một hơi, thấy nàng ta sợ hãi như vậy cũng không trách cứ thêm nữa. Sức khỏe của nàng còn chưa ổn, nghỉ ngơi nhiều một chút. Âm tình bất định, cho dù là bầu bạn bên cạnh hoàng thượng đã lâu, cũng không thể khiến nàng ta đoán ra được tính khí của vị đế dương này. Bầu trời dần dần mờ tối ảm đạm, không phải âm trầm mà là đã gần về đêm. Sau khi mạch thần lại hồi cung, liền chui vào dược phòng vẫn chưa trở ra. Hắn tư nghiệm một loại dược liệu vừa mới chế được, chuyện ở Lạc Thành khiến hắn nhận thấy rõ, nhất thiết phải mau chóng nghiên cứu ra thuốc giải phù thê quấn. Thuốc trên tay nóng hổi, hắn trước giờ không để cho người khác đưa. Thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Khi dược mở mắt ra, nhếch miệng cười. Mạch y sư Hôm nay sao lại khách khí như vậy? Thân thể chợt nhà bẩn, từ trên ghế đứng dậy. Lại đến đưa thuốc cho ta. Đem chén thuốc cầm trong tay đưa tới, áo khoác màu trắng của mạch thần lại tung bay theo gió, ôn hòa tuấn lãng. Thuốc này rốt cuộc là có tác dụng gì? Tuy nói là điều dưỡng thân thể, nhưng nàng cũng không cảm thấy sức khỏe của mình có chỗ nào giảm sút đầy dốn nghĩa là thuốc. Uống vào luôn có một vị đắng gắt đặc biệt. Ta nhớ ở Lạc Thành, nương nương đã nói tin ta. mặt thần lại cười khẽ, một cảm giác ấm áp ôn nhuận khiến nàng theo đó khẽ cười. Phi duyệt bưng chén lên, cúi đầu uống vào. Chân mày cao cao của nàng nhíu lại, đến khi nuốt ngụm cuối cùng xuống bụng mới sải bước đi vào trong nội điện. Ở đó có qua mơ nàng cố ý chuẩn bị, ăn vào một miếng mới có thể giải tỏa được dị đắng chui vào tận tim này mặt thần lại đi theo bật cười ra một tiếng huynh cười cái gì phi duyệt xoay người lại trên mặt cũng không còn cái vẻ thống khổ như lúc nãy nữa ta cười cuối cùng cũng có chuyện nương nương sợ rồi lời của nam tử mang theo vài phần trêu chọc nhưng cũng có nghiêm túc phi duyệt rút khăn gấm nhà lao khóe miệng tâm tình phiền não lúc đầu cũng chậm rãi tư tan Mạch thần lại thấy sắc mặt nàng đỏ ẩn, tưởng rằng dược tính bắt đầu phát tác, liền tiến lên, đặt chén trong tay xuống. Ta bắt mạch cho người một chút. Khi duyệt ngồi xuống, đưa tay ra ngoài, nam tử khoát ngón tay lên trên cổ tay nàng. Thế nào? Mạch thần lại cẩn thận xem xét, thần sắc bình tĩnh, đáy mắt khó nén thất vọng, còn có vẻ như hết cách xoay sở. Không sao, hắn gật đầu, thân thể rất tốt. Ý cười trên mặt phi duyệt vừa mới dâng lên, liền thấy một đạo bóng đen từ bên ngoài áp tới. Hoàng đế đã đi vào trong, không có một tiếng bẩm báo nào, tiếng bước chân cũng nhỏ cực kỳ. Tham, Tham kiến, kiến Hoàng thượng Hai người dội vàng đứng dậy, mặt thần lại cực kỳ tự nhiên rút tay về, lại không cẩn thận đụng phải chán thuốc trên bàn trà, rơi xuống đất một cái, nháy mắt liền dung dậy ra ngoài. Cô giả kiết liếc nhìn hai người, đi tới trước bàn ngồi xuống. Mạch y sư, sắc trời đã tối, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Dạ, Hoàng thượng. Hai người liếc bắt nhìn nhau, phi duyệt thầm gật đầu, nam tử liền đứng dậy đi ra phượng liễm cung. Trấm còn cho rằng đêm nay, hoàng hậu sẽ khó mà ngủ yên. Không nghĩ tới, nàng ngược lại cùng y sư của Trấm trò chuyện với nhau thật vui. Ngữ khí cô gia kiết không nóng, không lạnh, cuối người nhìn dạ mặt người con gái. Mạch y sư chẳng qua, chỉ đến đưa thuốc cho thần thiếp mà thôi. Phong Phi Duyệt đáp lời, người vẫn còn quỳ dưới nền đất. Đưa thuốc? Trầm cũng rất tò mò, là thuốc gì? Cô già ký chăm chầm nhìn chán thuốc bị rơi dở, ánh mắt sắc bén giống hệt như mảnh dụng bén nhọn kia. Chỉ là một chút thuốc bổ, bồi dưỡng thân thể. Phi Duyệt nhướng mày, nhìn gương mặt gần trong gang tất của nam tử, không chút né tránh. Bồi dưỡng thân thể, ngữ y diện cô trẫm ngay cả một ít thuốc bổ cũng không có hay sao? Phong phi nhíu mày, bộ dạng này của hắn giống như đang cố ý bới móc ghê sự. Hoàng thượng khăng khăn nhận định thân thiếp không cần lời nào để nói. Phi dược quỳ hai chân cúi đầu, một bộ dáng ngoan ngoãn chấp thuận. Cô gia kiến thấy thế, duỗi hai tay một cái liền kéo nàng đứng dậy. Chúng ta vì sao không thể nói chuyện đàng hoàng? Cánh tay bị hắn xí có chút đau, Phi Dịch Thản nhiên cười một tiếng. Thần thiết thấy Hoàng thượng quá mệt mỏi, Càng không muốn cả ngày từ sáng đến tối Suy đoán tâm tư của người. Lòng của Hoàng thượng, lúc sáng, lúc tối, Thần thiết chỉ cảm thấy sợ hãi, Khó lòng giải bày. Đây là lời nói thật của nàng nuôi con người của cô già kiết trở nên ảm đạm, ngữ khí cũng giống hệt nàng, đều là bất trắc nhỉ. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ giống như trầm. Không, không cần, cần chờ, chờ đến, đến ngày, ngày đó, đó. Chính, chính mình đã bắt, đã bắt đầu quen, quen rồi. rồi. Chỉ là lúc hai người chung đụng, Phi Duyệt vẫn không thể quen được. Hắn ở trước mặt nàng cũng chưa bao giờ tháo bỏ lớp mặt nạ kia. Duyệt Nhi Thanh âm của hoàng đế có chút khẳng đạch. Hắn đứng trước cửa sổ cao lớn, xoay đầu lại. Nàng vẫn chưa trải qua một chuyện, đủ để khiến nàng quyết tâm hùng ác. Hắn muốn nàng độc ác, hắn muốn nàng đủ xứng đôi với hắn. Khi việc trầm mặt, nhìn hắn một thân tịch mịch ẩn trong áp sắc, nàng cũng cùng đi theo, đứng bên cạnh hắn, đưa mắt nhìn bầu trời đêm xa xăm. Cô già kiết dòng tay ôm lấy nàng, tựa người lên sau lưng nàng, tầm mắt xuyên qua sợi tóc mềm mại, nhìn ra bên ngoài. Lòng ngực giống dĩ rất rộng rãi, vì sao lại không cảm thấy dù chỉ một chút ấm áp. Nàng, nàng vẫn chưa vẫn trải, trải qua, trải một, qua chuyện, một chuyện, đủ để đủ khiến để nàng, nàng quyết tâm, quyết tâm hùng, an ác. Phi Việt lặp lại câu nói kia, tim đột nhiên nhảy dựng lên, mơ hồ, một loại cảm giác bất an từ sau khi hồ cung liền xuất hiện, càng lúc càng mãnh liệt. Ánh trăng nhô lên cao, chim chóc bay lượn tìm đường về tổ, một đào dục qua phá vỡ cung đình, nhìn thấy mà sợ. Khi duyệt kinh hải, nam tử sau lưng ôm nàng chặt hơn, toàn thân nàng lại không tự chủ được, ý dị rung rẩy xong tập 20. Vũ Quân Hoàng. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Ley Ley và kỳ sau. Và bây giờ, cha tạm biệt.